Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Tôi quay lại nhìn Vũ, thì thấy anh cũng đang nhìn mình Tôi xấu hổ, không nhìn nữa Mà đi dọn dẹp giường bên kia cho Vũ Vũ thấy tôi như vậy, thì anh cản lại ấy để tôi, em mệt rồi, em lên giường nằm đi Ngồi cả buổi như thế, chóng mặt đấy Dạ, sếp, không sao đâu ạ, tôi làm được Thôi, cứ để tôi Vũ cầm lấy tay của tôi, không cho tôi làm nữa mà dắt qua trên giường kia. Tự nhiên tôi cảm thấy rất bối rối, tim của tôi đập loạn xạ. Ngày tôi ở với Hùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp này. Cô bé mon vệ sinh cá nhân xong thì đi ra thấy mỗi người một giường. Con bé suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng. "Ba ơi, ba đẩy chiếc giường kia vào chiếc giường này đi ạ. Chứ nằm thế kia con với cô" sẽ bị rơi xuống đất đấy cô không sao đâu cô nằm ngoài cho con nằm bên trong là được dạ không con thấy chật lắm cứ ghé hai cái giường lại đi ạ thôi được rồi để ba kê lại hai cái giường kê sát vào nhau mon nằm giữa hai chúng tôi tôi không quen nên còn ngại ngùng cô bé mon lại bắt tôi quay lại ôm mon và vũ cũng quay về hướng của mon Bốn mắt chúng tôi tự nhiên nhìn nhau Khiến chúng tôi bối rối Dù tắt điện Nhưng bóng đèn ngủ với hành lang hắt vào Vẫn đủ để chúng tôi nhận ra đối phương đang làm gì Nằm khoảng nửa tiếng Thì Mon lại xoay sở và nằm không yên Vũ bèn nằm sát vào Xoay lưng hỏi con Con làm sao thế này? Con ngột ngạt khó chịu quá Vậy cô nằm xa một chút nhé Dạ không ạ Con không quen nằm giữa, Thế bây giờ tính thế nào nhỉ? Cô ơi, cô đổi cho con nằm vào trong đi ạ. Chứ nằm thế này con không ngủ được. Ờ, nhưng mà... Cô, cô đổi cho con đi ạ. Ngày mai còn con đi học. Ừ, thôi được rồi. Vậy con nằm vào trong đi. Tôi để Mon nằm vào trong, rồi xoa lưng cho con bé ngủ. Nó thấy như vậy, thì dục tôi nằm xuống ngủ cho bằng được. Nó còn lấy lý do... Là cô cứ ngồi như thế, làm sao mà con ngủ được. Tôi đành phải nằm xuống bên cạnh Mon và Vũ. Quả thật tôi không thể nào mà tự nhiên được. Nó rất là lạ. Đêm qua chỉ ngủ cùng phòng, mỗi người một giường. Nhưng giờ lại nằm cạnh nhau, nghe rõ từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim. Tôi bối rối, chân tay không biết để thế nào. Nằm nghiêng một bên thì mỏi, mà quay qua thì xấu hổ. Còn bé Mon sau khi đổi chỗ cho tôi. Thì nằm ngủ ngon, giống như con chó vậy. thấy tôi chằn chọc, Vũ mới lên tiếng. Em cứ thoải mái mà ngủ đi. Coi như không có tôi ở đây. Coi như không có là như thế nào được. Anh ta đang nằm một đống như vậy. Biết là vậy, nhưng tôi phải trả lời tử tế. Dạ vâng, tôi biết rồi. Sếp ngủ trước đi à? Em cứ ngọ ngoại như vậy, làm sao tôi ngủ được? Thôi được rồi, tôi sẽ nằm im. Tôi cố nằm im nhưng chỉ được một lúc. Tôi nằm nghiêng về bên Mon lâu quá thì tôi không chịu được nữa mà nằm ngửa thì lại không quen. Tôi nghĩ rằng chắc là Vũ đã ngủ nên tôi đã nằm quay về phía của anh. Nhưng quay lại thì anh chưa ngủ. Anh cứ như vậy nhìn tôi. Tôi bối rối lên tiếng. Xin lỗi sếp, tôi hơi khó ngủ một chút. Đã làm phiền anh rồi Tôi cũng không ngủ được Tại tôi làm ồn ạ Đúng Là tại em Là tại em nằm bên Nên khiến cho tôi không ngủ được Xin lỗi sếp Vậy để tôi dậy Tôi ra kia làm à Tôi vừa nói vừa ngồi dậy Thì Vũ bất ngờ cũng ngồi dậy Và nắm lấy bàn tay của tôi Là vì em Làm tim của anh thổn thức Nên anh không ngủ được. Trái tim của tôi bị đứng hình. Tôi không biết trả lời Vũ như thế nào. Tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Đến khi Vũ lên tiếng. Chị à. Em có thể mở lòng ra một lần nữa được không? Ờ. Sếp tôi... Cho anh cơ hội. Để anh xoa dịu đi nỗi đau đó. Em để cho anh bước vào tim em một lần. Có được không? Xin lỗi sếp. Tôi không có ý định yêu lần nữa. Xếp đừng vì một người như tôi mà lãng phí thời gian. Hãy tìm cho mình một người khác. Yêu Xếp hơn và chăm sóc bé Mon tốt hơn tôi. Anh chỉ cần em thôi. Và Mon nó cũng cần em. Em không cần trả lời anh. Anh sẽ đợi. Xếp à, Xếp đừng đợi tôi. Tôi không đáng. Anh sẽ đợi. Nhất định anh sẽ đợi. Bây giờ em làm xuống đi. Cũng muộn rồi đấy. Vũ bắt tôi nằm xuống bên cạnh anh. Hai chúng tôi đều nhắm mắt để ngủ. Nhưng cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Tôi không đủ can đảm để đến bên cạnh anh. Tôi sợ mình lại bước vào vết xe đổ. Nếu như lần này nữa thì trái tim của tôi làm sao mà chịu đựng được chứ? Suốt một đêm có hai con người cứ xoay sở mãi và đến gần sáng mới ngủ được. Tôi cứ mồ hồ như ở nhà có gối ôm. Rõ là mới đầu nằm sát tận chỗ mòn. Mà thế nào lúc tỉnh dậy, tôi lại nằm gọn trong lòng của anh, lại còn ôm chặt anh nữa. Mở mắt thấy anh ngủ ngon lành, còn mon thì không thấy đâu, nhìn xung quanh thì thấy đèn vệ sinh sáng. Chắc là con bé dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi. Tôi xấu hổ, sợ anh biết mình trong tình trạng này, nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra rồi bước xuống giường. Tôi đi vào xem mon như thế nào, thì lúc này anh cũng tỉnh vũ sợ trì ngài nên cố nhắm mắt để cho chi thức trước anh biết rằng cô cần thời gian nên nhất định anh sẽ đợi cô vũ thấy hai cô cháu xong thì cũng dậy vào phòng vệ sinh sau khi xong xuôi thì anh chờ mon về đi học anh dặn tôi đợi lát anh mang đồ ăn sáng đến vì chị nụ ở nhà đã nấu sẵn rồi tôi sợ mon muộn học nên cũng không tranh cãi hai cô cháu lưu luyến tạm biệt mãi mới đi được mòn nói với tôi Chiều con vào với cô nhá Chiều cô ra viện rồi Con về với ba nhá Chán thế à Hay là con đến nhà cô nhá Không được Mon phải học bài chứ Con đến nhà cô học cũng được mà Cô ơi Cô cho con đến nhà cô đi ạ Thôi được rồi Bây giờ Mon cứ đi học đi Không muộn học bây giờ Vũ đưa con gái về thay quần áo Ăn sáng xong xuôi, anh đưa con đến trường. Sau đó thì vào viện, đưa đồ ăn sáng cho tôi. Vào phòng, anh bắt tôi ăn hết bát cháo, chỉ nụ nấu. Tôi vừa ăn vừa nhăn nhó, thì ai đó đem mẹ tôi ra dọa. Thì là tôi đành ngoan ngoãn, ăn hết. Chắc thấy tôi không cố được nữa, anh mới tha cho tôi. Ăn xong, Vũ nói với tôi. Đợi chiều tôi vào, làm thủ tục xuất viện cho em nhé. Không cần đâu xếp. Để tôi tự làm. Đợi tôi. Bốn giờ chiều tôi vào. Bây giờ em nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tôi đi làm đây. Biết không thể nào cãi lại Vũ nên tôi đành im lặng. Vũ thấy như vậy thì mỉm cười hài lòng. xoa nhẹ lên đầu của tôi một cái. Rồi anh mới đi làm. Tôi ngượng đỏ mặt. Từ khi nào mà cái con người lạnh lùng như quan tòa đấy lại trở nên nhẹ nhàng và tình cảm đến như vậy. Lại còn coi tôi như một đứa trẻ con. vụ đến công ty thì công việc ngập đầu Lần này hợp đồng về liên tục Khiến cho anh bận rộn Hai hợp đồng chi đang làm giờ Anh giao cho Hiền và trường đảm nhiệm Anh như con thòi làm việc không biết mệt mỏi Anh cố gắng làm Để chiều còn đến đón chi Tối nay lại phải đi tiếp khách Suốt ngày ăn uống Nhưng lại chẳng được thứ gì vào bụng Khiến bệnh dạ dày của anh lại tái phát Mấy tuần trước bị xong Mà mấy hôm nay lại ăn uống thất thường Nên anh lại bị đau lại. Chưa ăn vội một ít cơm rồi lại mải mê xem hàng hóa. Trường đi cùng anh xem xét đến tận 3 giờ chiều mới quay về công ty. Anh duyệt nốt một số chứng từ thì vào bệnh viện đón chi. Lúc đến nơi chồng anh rất mệt mỏi tôi lên tiếng hỏi anh. "Sếp à! Nếu như sếp bận sếp gọi tôi tôi tự ra viện được mà. Tôi hết bận rồi. Nhưng hình như anh không được khỏe. Tôi không sao đâu. Thủ tục xong rồi, tôi chờ em về. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Tôi nói với cô rồi. Đây không phải là công ty. Đừng lúc nào cũng gọi tôi như vậy. Ừ, tại tôi quen rồi ạ. Vậy thì cô sửa đi. Tôi... Mặt cô Vũ lúc này hầm hầm. Sau đó tôi phải nói với anh rằng để từ từ tôi thay đổi. Tôi nói với Vũ sếp ơi sếp để đấy Lát tôi tự lên nhà nhé Anh không cần đưa tôi lên đâu Tại sao Ờ tại tôi bảo với mẹ là tôi đi công tác Anh mà lên thì lộ mắt Tôi lên cùng em mới đáng tin chứ Em yên tâm Tôi nói bác hiểu cho em Nhưng tôi ngại Tập dần đi cho quen chứ Quen cái gì cơ Quen sự có mặt của tôi. Ngày nào tôi chả gặp anh. Vũ nhìn điệu bộ của tôi thì buồn cười. Anh nhìn tôi một lúc, sau đó lên tiếng. Tối nay cho Mon ngủ ở đây, rồi nhờ em dạy học cho con bé nhé. Tôi phải đi tiếp khách chắc về muộn. Để con bé ở nhà một mình, tôi sợ con bé buồn. Dạ vâng, anh cứ để con bé ở nhà tôi, nếu như anh không ngại. Cảm ơn em nhé. Vậy bây giờ anh đi đâu? Tôi đưa em về xong, tôi đi đón con bé. Bây giờ cũng đến giờ tan học rồi. Vậy thì tôi đi cùng anh, để con bé đứng đợi khổ thân lắm. Ừ, cũng được. bé mòn thấy tôi và Vũ đến, thì chạy ra ôm chầm lấy tôi. Ước gì ngày nào ba với cô cũng đến đón con. Khi nào ba bận ý, thì cô đến đón con có được không? Dạ được ạ, nhưng mà thỉnh thoảng ba với cô rảnh thì đi chung đến con để con khoe với các bạn ạ. Tôi nhìn bé Mon, con bé thèm thuồng có một gia đình đủ ba mẹ và thương nó. Mặt tôi rờm dớm muốn khóc thì Vũ nói với Mon. Bây giờ ba đưa con về lấy quần áo rồi sang nhà cô. Tối nay ngủ nhà cô Chi nhá. Có thật không ba? Thật chứ. Ba đi tiếp khách về muộn. Bà ơi, bà nhớ ăn cơm, không đau bụng như lần trước nhé. <cười> Thôi, bà biết rồi. Nào, mình về nào con. Vũ đưa tôi về nhà anh. Và lần đầu tiên tôi được tới đây. Vào nhà, chị nụ đang dọn dẹp nhà cửa. Tôi có chào hỏi chị. Rồi lên phòng mon, lấy đồ cùng con bé. Vũ thì về phòng tắm rửa thay quần áo. Lát đưa chúng tôi về, rồi anh sẽ đi luôn. Ngôi nhà to lớn khang trang. Xung quanh nhà trống rất nhiều hoa, nhưng không khí thật là ảm đạm. Bảo sao bé Mon nó không buồn chứ, may sao con bé không bị tự kỷ. Chuẩn bị xong xuôi, tôi với bé Mon xuống trước đợi Vũ, thì chị Nụ lên tiếng. Lần đầu tiên tôi thấy cô Vũ đưa phụ nữ về nhà, kể từ ngày chuyển về đây ở đấy, chắc là bảy 8 năm rồi. Thế ạ? Vâng. Trước đây cậu Vũ với vợ cậu ấy ở nhà cũ bên kia, từ khi vợ cậu ấy mất thì cậu ấy chỉ ở đó một năm, rồi chuyển về đây, lúc đó món mới 11 tuổi. Chắc là anh ấy không thể ở nơi có quá nhiều kỷ niệm buồn. Đúng vậy, cậu ấy thời gian đó khổ lắm, mà chắc cô phải quan trọng với cậu ấy, thì cậu ấy mới đưa cô về nhà như thế này. Dạ không, em chỉ là nhân viên thôi à? Chúng tôi nói chuyện đến đây thì Vũ bước xuống. Tôi chào chỉ Nụ rồi cùng với Mon đi ra xe. Vũ dặn dò con. này lát qua nhà cô con phải tự tắm nhé. Ăn cơm rồi học bài. Không được phiền cô nghe chưa? Cô chưa khỏi ốm đâu. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi nhìn con bé vui mà cảm thấy rất thương. Con bé luôn ước mơ có một người mẹ yêu thương nó. Một mình ba là chưa đủ. Mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều. Lên đến nhà tôi thấy mẹ ra cửa đón thì ngạc nhiên. Tôi chào mẹ và xếp cũng vậy. Con chào bác. Hôm nay bác cho con gửi. Bé mon ở đây một hôm có được không ạ? À, được chứ. Mon vào nhà với bà nào. Con chào bà. Bà ơi, tối nay con ngủ với bà nhá. Ừ, lại đây với bà nào. Tôi cảm thấy rất lạ. Nhưng lại không biết lạ ở đâu. Tôi về nhà mẹ chẳng hỏi han tôi như mọi lần. Mà với Vũ, chỉ nghe chị em tôi với chị Lan đến chơi kể về ba con của Vũ, chứ có gặp lần nào đâu. Mà tại sao lại tỏ ra thân thiết như vậy? Vũ xin phép mẹ tôi rồi đi luôn. Tôi tiễn anh ra cửa, thì anh nói với tôi. Em vào đi, nhớ ăn uống nhé. Tôi biết rồi, anh đi tiếp khách thì uống ít thôi nhé. Hai cô cháu nhớ ngủ sớm nhé. Cô nhìn tôi một lúc định nói cái gì đó. Nhưng lại thôi, anh bảo tôi vào nhà rồi đi luôn. Tôi vào nhà cho Mon đi tắm, thì thấy hai bà cháu đang nô đùa trong phòng tắm. Tôi thấy vậy thì về phòng tắm gọi. Lát sau bước ra thấy hai bà cháu ngồi sẵn ở bàn ăn, đợi tôi. Thấy như vậy, tôi mới hỏi ngay. Mẹ, sao mẹ biết nhà có thêm người mà mẹ nấu cơm trước à? Còn có coi mẹ ra cái gì đâu. Cốm như thế mà mẹ lại chả biết gì. Lại còn kêu chị Hiền, nói dối mẹ. Ừ, con xin lỗi, con không muốn mẹ lo lắng. Em con đi học xa, nhà chỉ còn một mẹ một con. Con thử nghĩ xem, nếu con có làm sao, có phải mẹ hối hận cả đời không? Mẹ, con biết sai rồi, giờ con không sao, mẹ đừng giận con à. Thôi, ngồi xuống ăn đi, cho con bé nó ăn. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi ăn uống tự nhiên, không hiểu tại sao. Mẹ lại biết. Sau đó tôi bỏ bát xuống hỏi mẹ. Mẹ, sao mẹ biết con bị ốm à? Là vũ đó nói. Nhưng mà mẹ với sếp con đã gặp nhau bao giờ đâu ạ? Mẹ với Vân ấy gặp cậu ấy mấy lần rồi. Hôm mẹ với Vân làm thủ tục lần cuối, cho cái Vân đi du học, bị khó khăn về giấy tờ hộ khẩu. Thì lúc đó nhà mình chưa chuyển hẳn khẩu lên đây Mẹ với Vân lên phường làm mà không được Vì con biết rồi đấy Thủ tục hành chính nó phức tạp dườm già Thiếu giấy nọ tờ kia Họ có giải quyết cho đâu Lúc mẹ với Vân ra ngoài cửa Thì gặp cậu ấy Thì cậu ấy giúp mà Với lại cái đợt con đi công tác Mẹ đi khám bệnh Cũng gặp bố Đưa bố cậu ấy vào đây khám bệnh Hôm đó, cậu ấy cũng giúp đỡ luôn, mà cái hôm con bị ốm ấy, cậu ấy biết có gọi cho mẹ, nhưng mà cậu ấy dặn mẹ yên tâm là có cậu ấy chăm con rồi. Rồi cậu ấy còn dặn mẹ là cứ coi như không biết vì cái tính bướng bỉnh của con. Những chuyện đấy, mẹ lại không nói cho con nghe à? Thế tại sao chuyện của con, con lại không nói cho mẹ nghe? Cái gì cũng tự mình chịu, rồi giấu cả mẹ mẹ thôi thôi ở đấy mà lắm chuyện ăn đi thế hôm nay anh ấy cũng gọi trước cho mẹ à ừ người ta lớn đầu rồi kiểu gì người ta phải ứng xử khác trai giống như cô ăn uống xong xuôi tôi đưa con bé đi học học xong mon lại bảo ngủ với bà thế là hai bà cháu nằm kể chuyện cho nhau nghe sau đó đi ngủ tôi về phòng lúc này là hơn 9 giờ Tự nhiên nằm một mình lại nghĩ đến Vũ. Suy nghĩ rằng là không bao giờ nghĩ tới. Không bao giờ suy nghĩ linh tinh. Nhưng cứ nhắm mắt lại thì hình bóng của anh lại hiện ra. Nhớ lại từng việc mà anh đã làm cho tôi. Anh cứ thầm lặng mà chẳng cần đối phương biết việc đó là vì người ta. Từ những việc nhỏ bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy anh đã làm vì tôi. Lần đó biết tôi chưa ăn cơm Anh mua về mà phải nói rằng anh phải đi tiếp khách. Hay lúc nhìn thấy tôi tranh cãi với Hùng và vợ của Hùng, thì anh tế nhị giúp tôi, không để cho Mon chứng kiến cái cảnh không hay đó. Không phải anh không muốn giúp, mà lúc đó anh không có tư cách gì để giúp tôi. Nhưng lúc nào, anh cũng đợi tôi để an ủi tôi. Dù chỉ là một câu, nhưng tôi thấy nó rất thấm. Hay cái lần đi công tác cùng với anh Trường, vũ lặng lẽ bay vào dù biết là mệt mỏi nhưng anh vẫn vì tôi mà làm điều đó anh thừa hiểu loại người như ông ngô cần cái gì và anh đã giúp tôi đi ăn biết tôi không ăn được đồ ở trong đó thì anh cũng tự nhận là mình thích ăn rồi gọi đồ chủ yếu là cho tôi ăn còn còn rất nhiều cái mà anh đã làm vì tôi giống như lần này ở bệnh viện tôi biết anh rất tốt nhưng tôi vẫn còn ngại ngần không dám tiến lên Tôi sợ một ngày nào đó, mình lại bị đau thêm một lần nữa. Tôi rất sợ cái cảm giác đó. Nằm miên man suy nghĩ, mà chưa thể nào ngủ được. Tôi nhìn điện thoại đã là hơn 10 giờ tối. Không biết anh đã đi làm về chưa, có ăn gì không, hay lại chỉ uống, dạ dày nào chịu nổi. Đang nghĩ thì máy có tin nhắn làm cho tôi giật mình. Cầm lên xem, thì ra là của anh. Em ngủ chưa? Ừ, tôi chuẩn bị à? Làm gì giờ này mà chưa chịu ngủ? Nếu tôi không ngủ thì làm sao trả lời được tin nhắn của anh chứ? Vậy bây giờ em ngủ đi. Ừ, Mon ngủ rồi, anh yên tâm. Người tôi không yên tâm là em ấy. Chi này, vâng, anh về chưa à? Bây giờ mới xong việc đây. Định đi tăng nữa mà tôi mệt quá. Nên tôi để cậu trường bố trí công việc rồi. Bây giờ tôi về thôi. Anh uống nhiều thế à? Anh ăn gì chưa? Cũng ăn được một ít, nhưng vẫn đói, lại mệt nữa. Anh về bảo chị nụ nấu cho cái gì ăn đi, không lại đau dạ dày bây giờ. Chắc là chị ấy ngủ rồi, tôi sợ làm phiền. Vậy bây giờ làm sao? Em nấu cho tôi đi. Uhm, bây giờ muộn rồi, mẹ với Mon ngủ rồi. Vậy thôi, tôi về đây. Em ngủ ngon nhé. Tôi tắt máy nhưng không ngủ được. Tôi đi đi lại lại trong phòng. Đắn đo một hồi, tôi cầm máy và nhắn tin cho Vũ. Anh qua nhà đi. Tôi nấu mì cho anh. Đợi một lúc lâu không thấy Vũ nhắn gì lại. Tôi nghĩ rằng chắc anh đã về nhà rồi. Định lên giường đi ngủ, thì lại có tin nhắn. Em ra mở cửa đi. Sao anh ta ở đâu mà lại nhanh như thế? Vừa mới nhắn tin thôi mà. Nghĩ như vậy, tôi vẫn bước ra mở cửa. Vũ nhìn thấy tôi thì mừng lắm, nở nụ cười. Nhưng nhìn mặt mũi của anh phờ phạc, tự nhiên tôi cảm thấy rất thương. Anh vào trong nhà đi. Mà sao anh ở đâu mà đi nhanh thế? Tôi đứng dưới cổng chung cư nhà em. Anh định ngủ trong xe à? Cũng có thể. Người gì mà ngang ngược thế? Cũng đâu bằng em đâu. Mà thôi, anh vào nhà đi. Bây giờ chỉ còn mì với thịt bò. Anh ăn tạm nhé. Ừ, ăn gì cũng được. Đợi tôi một lát. Vũ vào rửa mặt, còn tôi thì đi nấu mì. Một lát sau ra có một tô mì rau cải với thịt bò nóng hồi. Anh nói với tôi. Hấp dẫn thật đấy, cảm ơn em. Anh ăn đi cho nóng này. Này, lần sau ấy, Anh đi phải nhớ ăn uống vào Không được để bụng đói đâu Lần sau có em nấu Tôi không sao đâu Này, ai bảo tôi nấu cho anh Mặc kệ anh đấy Thế sau lần này em lại nấu cho tôi Nói nhiều, anh ăn đi Bởi vì Em có tình cảm với tôi cũng đúng không Tôi... tôi... Nói cho anh biết đi Không Tôi không có gì với anh hết Anh đừng có hiểu lầm Anh ăn đi, nhanh còn về. Không có một chút nào ư. Không là không. Vũ mặt đau đớn nhìn tôi. Anh đứng dậy không ăn nữa. Xin lỗi, đã làm phiền em. Em ngủ đi. Tôi đi về đây. Sáng ngày mai, tôi qua đón Mon vậy. Không để cho tôi trả lời nữa, mà Vũ đi về luôn. Tôi cứ ngồi đó, cho đến tối muộn mới bước vào ngủ. Cứ nằm tràn chọc đến tận 3 giờ sáng Lúc này mệt quá Tôi mới thiếp đi Vũ sau khi về nhà cũng không ngủ được Anh buồn vì mình trả là gì Trong lòng của Chi Có lẽ Chi không có tình cảm với anh thật Chỉ là do quý mến mon Nên anh đã lầm tưởng Đã rất lâu rồi Vũ mới thấy mình vui vẻ trở lại Trái tim lạnh lẽo lâu nay Lại đập rộn ràng Mà không ngờ lại không được đáp lại Sáng hôm sau, Vũ đến nhà đón Mon thì thấy Chi đang cho Mon ăn sáng. Còn bé thấy bà thì líu lo kể chuyện tối qua, ngủ với bà. Vũ nghe còn kể chỉ có à với ừ thôi. Còn tôi với Vũ thì không nói gì thêm. Mẹ tôi từ trong phòng bếp đi ra, thấy hai đứa tôi không nói gì. Chỉ có mỗi Mon nói chuyện từ nãy giờ. Mẹ tôi lên tiếng hỏi Vũ. Vũ này, ăn sáng chưa cháu? Dạ, lát cháu qua cơ quan cháu ăn luôn ạ. Cháu đợi món ăn xong, thì cháu xin phép bác. Cháu đón con bé về đi học. Cảm ơn bác tối qua, đã lo cho con bé. Có cái gì đâu, lần sau nếu bận ý, thì cứ đưa nó qua đây, bác chồng cho. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Uhm, mon, chào bà nội, với cô đi con. Con bé chào tôi với mẹ xong thì cùng với ba đi học. Còn anh từ đầu tới cuối chỉ nói đúng một câu với tôi. Chắc là Vũ giận tôi chuyện hôm qua thật rồi. Hai bà con mon về, mẹ tôi lại hỏi chuyện. Còn với cậu Vũ lại có chuyện gì đấy à? Đêm qua còn nấu mì cho nhau ăn cơ mà. Dạ không ạ, bọn con không có gì đâu. Mẹ thấy cậu ấy cũng tốt, nghiêm túc. Nếu con có tình cảm thì cứ thử tìm hiểu đi. Chuyện tình cảm của con Mẹ không xen vào Yêu ai lấy ai Mẹ đều ủng hộ con Thật ra tôi chẳng biết tình cảm của mình đối với Vũ là gì Cái tôi cảm nhận được Là thấy thương hai ba con Vũ thôi Tôi xin nghỉ nốt ngày hôm nay Ngày hôm sau tôi tiếp tục đi làm Công việc tất bận Khiến cho tôi cũng quên đi những chuyện hôm trước Tôi vẫn gặp Vũ Để trao đổi công việc thường xuyên Nhưng ngoài công việc ra chúng tôi không hỏi han bất cứ Câu chuyện ngoài lề khác Mấy hôm nay không gặp Mon Tôi muốn hỏi thăm con bé Mà thấy thái độ của Vũ rất lạnh lùng Thế nên tôi lại trùn bước Hai chúng tôi cứ như vậy Cứ dừng dưng với nhau Như chưa từng quen biết Hai tuần liền không được gặp Mon Hôm đó tiện lên phòng anh trao đổi về hợp đồng mới Tôi có hỏi anh về Mon Sếp ơi, bé môn dạo này thế nào ạ? Đây là công ty, mà tôi với cô không thân quá, nên không cần miễn cưỡng hỏi thăm nhau làm gì. Nhưng mà cảm ơn cô, vì cô có lòng. À, tôi... tôi xin lỗi sếp. Tôi xong việc và trở về phòng, tự nhiên cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là hỏi thăm bình thường, có cần anh phải lạnh nhạt như vậy không? Người gì mà khó tính. Dạo này thì thoảng tôi có gặp chị Lan Hoặc là qua nhà anh Dũng chơi Còn lại cứ du rú ở nhà Tôi cứ thu mình trong vỏ ốc Và không muốn tiếp xúc với bên ngoài Hôm nay đang soạn thảo lại hợp đồng Với bên anh Hải Thì chị Hiền gọi cho tôi Bảo lên phòng họp gấp Tôi đang làm giờ phần điều khoản Cố đánh nốt chút chữ cho xong Rồi sau đó lưu vào máy Vội vàng bước lên phòng họp Lúc vào thấy hôm nay chỉ có trường phòng Với giám đốc họp, với sếp. Tôi chào sau đó tiến lại chỗ ngồi. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, thì tiếng cô Vũ vang lên. Cô Chi, cô để cho mọi người đợi mình cô sao? Đừng để cả một tập thể, vì mình mà bị ảnh hưởng chứ. Ờ, tôi thưa sếp. Tôi không nghe giải thích. Bất cứ lý do nào cũng không chấp nhận được. Làm việc ở đây phải có quy tắc rõ ràng và nhanh nhẹn. Xin lỗi sếp, xin lỗi mọi người ạ Hiền và Trường với Hạ nhìn nhau, không biết xếp hôm nay bị làm sao. Đang ngơ ngác, thì Vũ lên tiếng. Cô Hạ, đề nghị cô tập trung vào. Vũ bắt đầu cuộc họp bằng một thái độ rất nghiêm nghị, khiến cho ai cũng căng thẳng. Bắt đầu là phần báo cáo của phòng tiêu thụ, phòng kế hoạch rồi phòng kinh doanh. Chị Hiền báo cáo trong tháng qua, vượt chỉ tiêu của hai tháng trước rất nhiều. Đợt này đang nhận hai hợp đồng của công ty M và công ty Hải Hà. Bên em ở cuối tuần này, tôi sẽ đi chốt luôn. Còn bên Hải Hà thì Chi đang theo dõi. Vũ nghe xong không nói gì, quay qua hỏi Chi. Cô Chi này, hợp đồng bên Hải Hà, cô theo tới đâu rồi? Dạ thư xếp mới bàn luận, chưa đi đến thông nhất à? Còn vướng mắc chỗ nào? Dạ thưa xếp, hợp đồng với công ty lớn, nên cần thời gian để họ khai thác và tìm hiểu bên mình. Hiện tại chưa thể hiện... Chỗ nào vướng mắc à? Một tuần rồi, mà cô chưa biết họ cần gì, hay vướng mắc chỗ nào? Dạo này cô làm việc kiểu gì đấy hả? Xếp ơi, một tuần hay một tháng, không phụ thuộc vào mình cứ muốn là được. Xếp hiểu điều này quá rõ còn gì ạ? Cả phòng lúc này trố mắt, nhìn hai con người đang tranh luận với nhau. Có phải cô cho mình là quan trọng, vì cô lấy được rất nhiều hợp đồng về cho công ty? Nên cô cho phép mình muốn làm gì thì làm đúng không? Thưa sếp, tôi không có ý đó. Tôi đi làm là vì trách nhiệm của mình, để xứng đáng với đồng lương mình nhận. Sếp đừng có tự tiện. Chụp mũ cho tôi. Bây giờ, cô cãi lại tôi. Dạ, thưa sếp, tôi không cãi. Tôi chỉ nói lý lẽ. Vậy tôi nói sai sao? Tôi không nói sếp sai, mà là sếp tự nói à? Còn hợp đồng lần này, Tôi sẽ cố gắng hết mình. Nếu như sếp không yên tâm, thì sếp có thể giao cho người khác. Tôi không có ý kiến. Cô! Thôi được. Nếu như trong vòng một tuần này, hợp đồng không xong, thì cô tự nghỉ đi. Vậy tôi xin nghỉ luôn. Vũ lúc này trong lòng lừa giận ngồn ngột, ngột, nắm chặt tay. Cô ấy đúng chẳng là coi mình ra gì. Vũ đứng dậy bước ra khỏi phòng họp và không nói năng câu gì nữa hạ nhìn trường vội vã chạy theo sếp trong phòng họp lúc này mọi người cũng tàn hết chỉ còn có chị hiền và anh trường ở lại chị hiền lên tiếng hỏi tôi chi em làm sao thế em không sao đâu ạ anh trường lúc này cũng chen vào em không nên nói với sếp như vậy vậy sếp có quyền chưa hỏi em đã vội vàng đổ lên đầu em như thế Còn cả hợp đồng lớn này, một tuần làm sao mà làm được? Anh tao có giỏi, thì đi mà làm. Sếp chỉ nói như vậy để cho mình cố gắng làm nhanh nhất có thể thôi. Chứ sếp có ý làm khó em đâu. Hiền nói đúng rồi đấy. Anh chị không nhìn thái độ của anh ta. Em cứng đầu lắm. Em biết tích sếp mà. Có phải là người khó khăn gì đâu. Chắc chắn hôm nay sếp có chuyện gì bực mình nên mới thái độ như thế. Nếu như cứ bực mình là có quyền nói người khác, như thế thì ai mà sống được hả chị? Em phải thông cảm cho sếp, chứ không phải lúc nào cũng công bằng. Sếp áp lực nhiều chuyện, lo đời sống kinh tế cho hàng trăm nhân viên. Hết bên này, rồi còn cả chi nhánh bên kia. Sếp từ trước tới này, không phải là người như thế đâu. Vậy mà em không nhịn được. Em không giữ thể diện cho sếp chút nào, mà còn phản đối như thế. Làm mất mặt sếp trước những nhân viên khác. Em xem, em tự kiểm điểm lại mình đi. Vũ về phòng, cầm tập hồ sơ đặt mạnh lên bàn, tay tháo bớt cả là vạt ở cổ. Anh biết mình hơi quá, nhưng mà Chi cũng không kém anh. Chẳng chừa mặt mũi cho anh nữa. Đúng là mình chẳng là gì với cô ấy. Anh tự cười bản thân mình trả ra làm sao. Từ bây giờ, anh sẽ không hy vọng nữa. Anh sẽ quên cô ấy đi. Dưới tầng có ai đó cũng không tập trung được, nghĩ lại thái độ của mình cũng không đúng với Vũ. Không biết lúc đó vì tức giận mà buột miệng nói ra như vậy, chứ thật tâm, không phải muốn như thế. Mà cũng tại anh ta ngày hôm nay như điên, cơ mắng cô, như là cô làm việc dở lắm, bực bội. Đến giờ ăn trưa hôm nay, có hai con người tự làm khổ nhau mà không ai muốn ăn gì. Đợi đến giờ làm việc với bên Hải Hà thì mới đi thôi. Khi gặp nhau hai bên trao đổi các điều khoản, làm sao cho hai bên đều có lợi. Nhưng bên Hải Hà muốn giảm thêm hai giá nữa thì mới chịu ký hợp đồng. Tôi bảo giá cả này đã thấp hơn so với thị trường rất nhiều rồi. Bây giờ mà giảm thêm nữa thì bên tôi không làm được. Tôi thật sự rất tha thiết, được hợp tác với công ty. Nhưng vẫn muốn làm khó bên tôi như thế này thì tôi xin rút lui. Hẹn được hợp tác lần khác nếu như có cơ hội. Thầy tôi tỏ rõ quan điểm. Thì bên kia sau một hồi bàn bạc Thì nói rằng Đầu tuần sau chúng ta sẽ làm việc lại Chúng tôi cần cân nhắc lại một số chỗ Tôi cũng đồng ý Vì hợp đồng lớn Nên bàn lại vẫn cần thiết Tôi trở về công ty làm việc Đến giờ mọi người về hết Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn về Giờ này tôi mà về nhà Chỉ có giam mình trong căn phòng thôi Chỉ bằng ở lại làm việc Đỡ phải suy nghĩ linh tinh Tôi ngồi làm việc một mạch, đến khi ngẩng đầu lên cũng 9 giờ tối. Thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, tôi đóng cửa ra về. Tôi vào thang máy bấm xuống tầng hầm, thì vừa mới xuống được tầng 1, tự nhiên mất điện. Tôi bị giật mình, vì mất điện, thang máy sẽ rơi tự do xuống tầng 2. Tôi quá sợ hãi, tim đập thình thịch. Tôi không biết phải làm gì, vì trong này điện thoại không gọi được, vì không có sóng. Tôi cố gắng lấy tay đập vào thang máy kêu cứu, cứu, nhưng vô ích. kêu mãi không được. Tôi sợ hãi, sau đó gào thét. Tôi lúc đó mất bình tĩnh. Cứ như vậy mình không kiểm soát được tình hình, mà trở nên bấn loạt. Cộng thêm thời gian ở lâu khiến cho tôi khó thở. Tôi không còn sức mà đứng nữa. Ngồi bệt xuống nền, tôi sợ hãi run rẩy Nếu không có ai cứu, thì tôi chắc chắn sẽ chết mất. Nhưng không hiểu tại sao người đầu tiên tôi nhớ đến trong lúc tuyệt vọng nhất lại chính là Vũ. Nếu có Vũ ở đây, kiểu gì anh ta cũng cứu tôi. Nhưng đó là nếu như thôi. Còn chắc giờ này anh ta cũng về lâu lắm rồi. Hơn 30 phút trôi qua trong thang máy kín mít không có một chút không khí làm cho tôi kiệt sức. Tôi liệm dần đi. Lúc tôi mở mắt thấy một màu trắng toát thì tưởng rằng mình đã xuống gặp Diêm vương. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng ai đó rất quen thuộc, cứ gọi tôi mãi. Cô càng mắt ra nhìn, thấy hình ảnh quen thuộc và ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Chị ơi, chi, em nhìn anh này. Tôi nhìn ra thì biết đó chính là Vũ. Tôi đang còn sống, tôi không chết. Tôi nức nở, thì lúc này Vũ càng rối hơn. Em có làm sao không? Em đừng làm anh sợ. Em cảm thấy khó chịu ở đâu? Tôi không trả lời mà chỉ lắc đầu. Vũ cầm lấy tay của tôi và hôn lên đó. Mặt mày của anh lúc này mới giãn ra. Vũ nhìn tôi dịu dàng. Không còn cái vẻ giận dữ giống như lúc sáng. Em thấy trong người thế nào rồi? Tôi... tôi không sao. Em có biết lúc đó anh sợ như thế nào không? Tôi... Thôi, em đừng nói gì. Em nghỉ ngơi đi. Không sao là tốt rồi. Lần sau ấy, không được ở lại làm muộn như thế. Ai ở lại tăng ca đều phải đăng ký báo cáo với bảo vệ. Em biết chưa? Ai như em tự làm khổ mình thế Xin lỗi anh, nhưng tại sao ai biết tôi ở trong đó mà giúp tôi vậy? Anh đi gặp khách hàng, nhưng... Anh rẽ qua văn phòng lấy ít tài liệu. Lên đấy thì bác bảo vệ nói rằng thang máy gặp sự cố cho chập điện. Thế nên... Anh đã nhìn thấy em khi mà những người thợ sửa điện lúc đó đã sửa xong. Ừ. Cảm ơn anh. Dù sao, anh... Không phải cảm ơn mình anh đâu. Có rất là nhiều người mà. Có cả hai người sửa thang máy nữa. Ừm... Tôi biết rồi, ra viện tôi sẽ cảm ơn họ. Lúc này tôi cảm thấy rất đói, nên tôi ngoan ngoãn nhận lời sự giúp đỡ của Vũ. Tôi đi mua gì cho em ăn nhé. Lạt sau Vũ mang cháo về cho tôi. Tôi ăn hết hộp cháo, sau đó uống nước. Vũ mới nói với tôi. Thôi muộn rồi, em nghỉ đi. Sáng mai thì về nhà. Tôi ở ngoài, có gì em gọi tôi nhé. Anh nói xong thì cất đồ bước ra ngoài. Tôi thấy anh muốn đi mà như sắp mất mát một thứ gì đó. Tôi muốn nói với anh rằng anh ở lại với tôi nhưng tại sao tôi không thể nói được. Thấy anh cầm nắm tay cửa tôi vội vàng lên tiếng. Anh Vũ Anh đứng lại đó nhưng không nói gì cũng không quay lại nhìn tôi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ mà nói với anh. Anh ở lại đây có được không? Anh quay lại nhìn tôi như muốn hỏi tại sao thì tôi tiếp tục nói. Anh ở lại được không? Tôi tôi sợ. Thôi được, tôi ngồi đây với em. Em nằm ngủ đi. Anh ngồi ghế còn tôi nằm giường nhưng tôi không ngủ được cứ chờ mình liên tục. Anh nhìn thấy tôi chưa ngủ thì lên tiếng. Em cố ngủ đi chứ. Anh ngồi đó tôi không ngủ được Vậy tôi ra ngoài nhá Không phải Ý tôi không phải thế Tôi Tại tôi nằm giường Còn anh ngồi đó Tôi không nỡ Em lo cho tôi sao Thấy tôi không trả lời Anh đứng dậy định mở cửa bước đi Tôi ngồi dậy vội vàng nói Đúng Là tôi không nỡ nhìn anh ngồi đó Tại sao chứ tại tại tôi là tôi quan tâm anh được chưa em nói rõ hơn đi tôi tôi không biết nói gì vậy thì thôi em nghỉ đi tôi là em có tình cảm với anh tôi nói vội vàng và lúng túng anh đứng im khi tôi nói ra câu này anh cuối cùng cũng chờ được câu nói này của tôi Anh đánh cược một lần để được nghe câu nói đó. Thời gian vừa qua, cố tỏ ra lạnh lùng với Chi, chứ anh cũng khó khăn lắm. Nhiều lúc gặp Chi, chỉ muốn nói gì đó, nhưng lại sợ Chi từ chối, nên đành kìm nén lại. Bây giờ chính tai của anh nghe cô thừa nhận rằng cô có tình cảm với anh, thì anh lại đưa ra như bị ai điểm huyệt. Em vừa nói cái gì? Ừ, anh không nghe thì thôi. Anh muốn nghe một lần nữa. Không. Nói đi mà. Không. Chi à? Anh thích em. Tôi nghe xong thì ngồi đó, mặt đỏ lên như cô bé mới yêu lần đầu. Anh cầm lấy tay của tôi, áp lên má của anh. Cho anh cơ hội, sưởi ấm trái tim của em nhé. Tôi gật đầu, anh ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi ở trong ngực anh mà tim cứ rộn ràng và đập liên hồi. Ngày ở với Hùng, tôi cũng có tình cảm với Hùng. Nhưng tôi cứ tưởng đó là tình yêu. Thật ra là không phải. Bởi vì tôi chưa bao giờ thấy tim của mình có biểu hiện như thế này. Nó không loạn nhịp hay có lúc muốn bay ra khỏi lồng ngực, không kiểm soát được, giống như lúc gần Vũ. Em nằm xuống ngủ đi. Anh canh cho em. Anh đừng ngồi. Cả ngày đi làm mệt rồi Bây giờ anh ngồi thế này Thì làm sao mà chịu được Em thương anh sao Vậy anh nằm cùng em nhé Vâng ạ Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon Và Vũ cũng vậy Tôi quyết định mở lòng mình thêm một lần nữa Để đến bên cạnh anh Sáng hôm sau tỉnh dậy Tôi thấy anh thức từ bao giờ Cả đêm ngủ ngon trong lòng của anh Bây giờ dậy lại cảm thấy rất xấu hổ. Thấy tôi đỏ mặt, vũ mê lên tiếng. Sao thế này? Em không sao. Em không sao á, tự nhiên mặt đỏ thế kia. Tại em chưa quen. Thế thì anh phải thường xuyên, làm cho em quen nhỉ? Làm cái gì mà thường xuyên chứ? Anh đùa thôi, em dậy đi. Anh trở đi ăn sáng. Xong rồi về nhà nghỉ ngơi, chiều đi làm nhé. Hôm qua anh gọi cho mẹ rồi. Mẹ bảo em ngủ lại nhà với Mon. Sao anh bảo thế? Làm sao em nhìn mẹ đây? Mẹ biết là anh thích em mà. Mẹ cũng đồng ý cho anh tìm hiểu em. Vâng ạ. Thôi nào, chúng ta đi thôi. Vụ hồn lên chán của tôi rồi đi về. Mẹ cũng vừa dậy nhưng không nói gì nhiều. Chỉ hỏi Han qua loa. Mẹ bảo rằng lát mẹ qua nhà Dũng chơi với Mon. Tôi bảo tôi đưa đi, nhưng mẹ bảo rằng để tự mẹ bắt taxi đi cho chủ động, với cũng gần đây. Mẹ không cho tôi chờ đi, nên tôi vào phòng ngủ một giấc đến trưa thì Vũ gọi cho tôi. Em dậy ăn gì chưa? Dạ chưa. Nghe thấy giọng còn ngái ngủ của tôi, Vũ mới chiều chọc. Giờ này mà còn ngủ à? Thì em nghe lời anh mà. Với mẹ đi chơi rồi, chả ai nấu cơm cho em ăn, nên em cũng ngủ luôn. Ai cho em nhịn thế? Em dậy đi. Anh qua chờ em đi ăn. Tôi chả thèm dậy nữa, vẫn lăn lốc ra ngủ. Khoảng 5 phút sau nghe tiếng chuông vang lên. Chắc là Vũ tới. Sao anh đi nhanh thế? Tôi mở cửa nhưng không phải là Vũ, mà là Hùng. Tôi tắt hẳn nụ cười. Hùng nhìn thấy tôi thì lên tiếng. Em đang đợi ai sao? Anh đến có việc gì? Em nghĩ rằng chúng ta kết thúc từ hai năm trước rồi chứ? Em đã quên anh rồi sao? Anh nghĩ mà xem, những chuyện anh làm với em, có đáng để em nhớ không? Chi à, anh đừng gọi tên em, đừng để cuộc sống của em xáo trộn thêm một lần nào nữa. Tất cả là tự anh lựa chọn. Nhưng mà anh không thể quên em được. Ngày đó, anh nhất thời hồ đồ. Chi à, anh vẫn yêu em lắm. Nhưng mà cậu không xứng với tình yêu của cô ấy. Nghe tiếng nói đằng sau, Hùng quay lại. Tôi cũng đi ra hẳn ngoài cửa, chính là Vũ. Hùng nhìn Vũ trầm chầm, chầm, rồi cất tiếng. Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh. Đúng là trước đây thì không liên quan, nhưng bây giờ thì có. Mà bây giờ, cậu không có tư cách gì để làm phiền chi. Bởi vì cậu, Đã phủi bỏ sạch quan hệ với cô ấy. Hai năm qua rồi. Vậy còn anh? Anh thì có tư cách gì? Cậu hỏi cô ấy đi. Hùng nghe Vũ nói như vậy. Thì quay qua nhìn tôi. Rồi hỏi như để khẳng định lại lời nói kia của Vũ. Anh ta là ai? Là ai thì anh không cần biết. Anh đi về đi. Anh đừng đến đây tìm em nữa. Đừng để có vợ anh. Làm phiền em. Không được, anh không yêu cô ấy Người anh yêu là em Chi à, em về bên anh đi Không, anh đi về đi Tôi nói xong đi vào nhà Thì Hùng cầm lấy tay của tôi kéo lại Do bị bất ngờ Nên tôi chui gọn trong lòng của anh ta Hùng ôm tôi thật chặt Làm tôi đẩy ra không được Vũ thấy như thế Vội vàng kéo Hùng ra khỏi người tôi Sau đó ôm lấy tôi cậu không đáng mặt đàn ông còn anh chả là gì mà xen vào chúng tôi tôi là gì á tôi là người đàn ông của cô ấy chi anh ta nói thật ư đúng vậy vậy nên anh từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi anh không tin em không muốn ly hôn với anh mà đúng không em đã từng như thế em từng nói rằng chỉ cần anh chọn em và con em chấp nhận anh mà đúng không Đúng, tôi đã từng nói như vậy, đã từng cho anh cơ hội để giữ trọn vẹn cái gia đình nhỏ ấy. Nhưng anh đã từ chối, anh không tiếc mà vứt bỏ nó. Vậy nên bây giờ anh đừng nói gì hết, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nói xong thì kéo tay cô Vũ vào trong nhà, sau đó khóa cửa lại. Lúc này vào trong nhà tôi thấy mặt cô Vũ sầm lại, không biết tại sao lại như thế. Anh đói à? Em nấu mì nhá. Không ăn. Sao anh không ăn? giờ không muốn ăn. Anh làm sao thế à? Em làm sao? Em phải nói chứ. Vừa nói tôi vẫn vào bếp lấy đồ ra để nấu mì cho hai đứa ăn. Vô thấy tôi vừa nói vừa đi làm bếp. Anh không có ý dỗ dành thì lại càng giận hờn hơn. Em đúng là vô tâm. Anh chẳng là gì trong mắt của em cả. Sao thế? Sao anh cứ giận em vô cớ thế? Em vẫn còn để ý đến chồng cũ em sao? Em đâu biết anh ta đến đây. Anh xem, em đuổi rồi mà có được đâu. Là em không dứt khoát thôi. Thế anh bảo như thế nào mới là không dứt khoát đây? Tại sao em không nói với cậu ta, anh là ai? Anh là ai? Này, em... Mặt của Vũ buồn thiêu khi tôi hỏi lại như vậy, nhìn biểu hiện của Vũ mà tôi muốn cười lắm. Thì ra có người nghiêm nghị lạnh lùng đến mấy, khi yêu vào đều có vẻ đáng yêu này. Không nghĩ một ngày nào đó, Vũ lại làm nụng với tôi. Thấy Vũ ngồi đó im lặng, không nói gì, tôi mới lên tiếng. Em chẳng cần nói với anh ta, vì anh ta không quan trọng với em, không còn xứng đáng để biết bất cứ thứ gì thuộc về em. Anh là ai? Thì trong lòng em biết rõ là được mà. Chi à? Nào, lại đây. Mình ăn đi. Em đói rồi. Anh vội vàng vào bếp, bê giúp tôi hai bát mì. Tôi nhìn anh chiều mến. Tôi hy vọng người đàn ông tôi quyết định gửi gắm lần này sẽ không để cho tôi phải thất vọng. Vụ thấy tôi cứ đứng ngây ra đó, thì lại cầm lấy tay của tôi, dắt ra bàn ngồi. Nào! Đừng suy nghĩ linh tinh. Anh không như Hùng. Anh không bao giờ đánh mất em. Tin anh được chứ. Anh đừng để em một mình nhá. Nhất định. Không bao giờ có điều đó. Hai chúng tôi ăn xong, anh lại chờ tôi đi làm vì chiều nay có rất nhiều việc. Đến nơi, hai đứa chỉ chào nhau là ai vào việc người đó. Tôi làm một mạch đến lúc về luôn. Chị Hiền nói với tôi. Này, Em với sếp có gì với nhau đúng không? Có cái gì à chị? Lại còn giấu cả chị. Cái trang lễ tân ấy. Nó bảo rằng là chiều nay thấy em với sếp đi với nhau vào công ty. Sếp còn lau mồ hôi trên mặt cho em. Bà tính sếp ấy, Cả cơ quan này biết. Chỉ có em là không biết lạnh lùng xa cách. Chứ còn ai sếp cũng né tránh. Thì thôi biết tòng rồi. Không phải giấu chị. Không phải em giấu, mà chưa có gì thật. Bọn em mới tìm hiểu nhau thôi. Tôi và chị Huyền nói chuyện với nhau một lúc, thì tôi cũng đi về. Tôi làm nốt rồi tắt máy ra về luôn. Vừa ngừng đầu lên thì nhìn thấy Vũ đứng từ cửa bao giờ. Anh xị mặt ra nói. Cả buổi chiều này, không thèm để ý đến anh gì. Mới gặp đầu giờ chiều má. Với lại... Anh bận, em sợ phiền. Em xem, máy có mấy tin nhắn mà không thèm trả lời anh. Tôi vội vàng mở điện thoại ra xem, thì thấy ba tin nhắn của anh lúc 3 giờ chiều. Tôi nhìn anh cười hòa, sau đó nói. Em xin lỗi sếp nhá, tại em mải làm quá. Anh chẳng bằng công việc của em còn gì. Không phải đâu, là em không để ý. Không biết người như anh còn nhắn tin chứ. Này. Cô dám nói sếp của mình thế à? Em đùa chút thôi mà. Dám đùa anh. vũ kéo tay tôi ôm vào lòng, sau đó hôn lên chán của tôi. Anh nhớ em quá. Làm cùng nhau nhớ cái gì? Làm cùng, nhưng mà có được nhìn thấy nhau đâu. Nhắn tin không thèm trả lời. Anh nhìn qua camera thấy em cứ cắm cúi làm việc, không để ý gì. Anh ghét. Thôi, mình về. Nào. À này, từ mai anh bận rồi. Em đón mon giúp anh nhé. Ừ, ok ạ. Hai đứa đi thang máy xuống chỗ để xe. Trong thang máy lúc này, Vũ lại tranh thủ ôm hôn tôi. Nhưng chỉ là hôn lên má và chán của tôi thôi. Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi có điện thoại của mẹ. Mẹ gọi em có chuyện gì à? Ừ, mẹ bảo là mẹ ăn cơm bên nhà anh Dũng rồi. Lát anh Dũng trở về Vậy em qua nhà Với hai ba con anh luôn nhé Mòn nó mong em lắm Không Sao thế Lần đó em hỏi thăm con bé Thì ai đấy Bảo là không quan tâm còn gì Thôi đừng giận anh mà Ai bảo em từ chối anh chứ Tôi không nói gì nữa Mà quay ra ôm cổ của Vũ hôn nhẹ lên môi của anh Tôi được rồi, lần này em vì Mon đấy. Vũ ôm tôi thật chặt, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Ông trời đã mang lại hạnh phúc nữa đến cho anh, đã mang đến cho anh một người phụ nữ, yêu hai ba con anh không ngần ngại khoảng cách, địa vị hay hoàn cảnh. Hai đứa về đến nhà, Mon nhìn thấy tôi thì chạy ra ôm tôi, líu lo. Cô Chi, còn nhớ cô Chi quá. Hai cô cháu cứ mãi ôm nhau. Thì Vũ mới lên tiếng Con gái Có cô chi Quên cả ba rồi Dạ đâu có Con yêu ba nhất Và con yêu cô cũng bằng ba luôn Hai cô cháu lúc này ôm nhau Trò chuyện díu dít Sau đó ra bàn ăn để bày biện thức ăn Còn Vũ lên phòng đi tắm Anh vui như một chàng thanh niên mới yêu Mặc dù đã hơn 30 tuổi Anh trong phòng tắm Vừa tắm vừa huyết sáo. Đã từ rất lâu, 8 năm nay rồi Nụ cười mới thường trực nhiều trên môi của anh như vậy Tắm xong anh lên tầng chỗ phòng thờ của vợ Anh thắp nén hương Rồi nói chuyện với vợ của mình Vi à, em đừng giận anh nhé Anh và con không quên em đâu Nhưng hai bà con anh cũng cần một người Để quan tâm và chăm sóc Em vẫn mong anh được hạnh phúc một lần nữa Có đúng không nào? Bây giờ anh tìm được người Yêu cả anh và con rồi Em hãy tọa nguyện cho anh nhé Bộ nói chuyện với vợ xong Mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều Thực ra đối với anh 8 năm để tăng một cuộc tình là quá đủ Anh cũng cần một người phụ nữ bên cạnh Và bé Mon Cũng cần một người mẹ yêu thương chăm sóc dạy bảo Lúc con dần dần trưởng thành Con cái Cần phải đủ có ba mẹ Để dạy bảo và chia sẻ Vỗ xuống nhà thì Mon lúc này đã ăn xong Anh ngồi xuống bàn ăn cơm cùng với Chi Thì Mon lại nói Con ước gì ngày nào ba người chúng ta cũng được ăn cùng nhau Vậy thì con hỏi cô đi Cô Chi, cô có đồng ý không ạ? Khi nào rảnh, cô đến ăn cơm với con nhé Nhưng con muốn như thế này thường xuyên cơ Con muốn có mẹ như cô Nghe mòn nói xong mà tôi im lặng. Vũ thấy tôi không trả lời được mà nhìn con gái thì mặt đầy mong đợi. Anh đành phải nói. Con ăn xong thì đi học trước đi. Để ba với cô ăn cơm. Con bé nghe xong lủi thủi lên phòng một mình. Ở dưới đây tôi cứ mài nhìn theo bóng dáng con bé. Vũ nhìn tôi rồi lên tiếng. Em ăn đi. Em đừng để ý lời con bé. Em cứ từ từ. Dạ vâng ạ. À. à, xong đợt bận rộn này, anh đưa em với mẹ sang thăm Vân nhé. Em với mẹ tự đi được mà. Ừ, em sợ phiền anh. Anh muốn em làm phiền anh. Tại sao em không cởi mở với anh chứ? Nhưng... Thôi, cứ quyết định về đi. Em ăn cơm đi. Ăn xong tôi lên phòng xem mon học bài. Và Vũ thì qua phòng làm việc. Hai cô cháu trong phòng học nhưng mà Mon cứ buồn kiểu gì không nói chuyện với tôi như mọi lần nữa nó cứ cắm cối viết viết mà thi thoảng thấy đôi vai nhỏ bé cứ run rẩy. tôi không nhịn được lại gần nói chuyện Mon này con làm sao thế con bị ốm đi à con không ốm vậy làm sao con nói cô nghe nào con muốn có mẹ như bạn Hòa bạn My Các bạn lúc nào cũng khoe, mẹ chở đi học, mẹ mua cái này cái kia. Còn con không có mẹ, ba thì lê làm suốt, không có ai ở nhà với con. Con buồn lắm cô Chi à? Tôi nghe mòn nói mà thương quá. Con Vũ đứng ngoài từ bao giờ cũng cảm thấy thương cho con. Cô ấy vừa mới chấp nhận anh, làm sao mà anh nói được Chi đây? Tương lai còn chưa biết như thế nào, liệu cô ấy có đồng ý đi cùng anh. Đoạn đường tiếp theo này không Tôi nhìn con bé khóc Mà xót ruột Không biết sao nhưng đây chính là tình cảm thật của tôi Đối với con bé Không phải vì Vũ mà tôi mới yêu nó Ngay từ lần đầu gặp Tôi đã quý nó rồi Trải qua thời gian dài quen nhau như vậy Lại biết hoàn cảnh thiệt thòi của nó Tôi lại càng yêu con bé hơn Đã có lúc tôi ước rằng Tôi có một đứa con gái như nó Để chăm sóc Để yêu thương Này tôi chấp nhận Vũ Tôi cũng muốn mình được Mon chấp nhận Và cũng tận sâu đáy lòng Tôi muốn Mon là con gái của mình Còn ngoan nào đến đi, mẹ thương Mon đang khóc mà cứng đơ người Con bé ngơ ngác nhìn tôi Như không tin vào điều mình vừa nghe thấy Nó lại càng khóc to hơn Nó ôm tôi vào lòng Nào Để cô làm mẹ của Mon nhá Cô nói thật đã Thật Mẹ yêu con Tôi ôm con bé Vút về mái tóc của nó Nó thủ thỉ nói với tôi Mẹ ơi Mẹ dạy con hai bài toán khó này Rồi mẹ nằm kể chuyện cho con ngủ nhá Nào lại đây Mẹ biết rồi Một lúc sau khi dạy học xong Tôi định ôm Mon đi ngủ Thì Vũ bất ngờ bước vào phòng Tôi giật mình tự nhiên thấy ngại, vì còn chưa hỏi ý kiến của anh xem như thế nào, mà tôi đã nhận mẹ với Mon rồi. Như đọc được trong lòng của tôi đang nghĩ gì, anh cầm lấy tay của tôi và nói Cảm ơn em, anh yêu em. Tôi nhìn hai ba con với nhau mà cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng, cuộc sống chỉ cần những điều đơn giản bình dị như thế này thôi. Đâu có cần những thứ xa hoa phù phiếm, chỉ cần người đàn ông bên cạnh yêu thương, che chở cho mình, đó chính là hạnh phúc, đó chính là tài sản quý giá nhất cuộc đời này. Cho mòn ngủ xong thì anh đưa tôi về, trên xe anh nói với tôi. Anh rất mong ngày nào đó em sẽ về chung một nhà với anh. Còn nhiều việc chúng ta cần giải quyết, đợi em một thời gian nữa nhé, được không? Nhưng anh sắp già rồi. Đâu có già đâu, chỉ như ông chú thôi. Đấy, em lại dám chê anh rồi. Vũ dừng xe sát lề đường, không đi nữa. Sao thế, sao anh lại dừng lại? Em không được chê anh già nữa, thì anh mới đi tiếp. ơ, em phải sống thật với lòng của mình chứ. Nghe chị nói như vậy mà thái độ thật lòng. Vũ có chút mất tự tin. Rõ ràng là ai cũng khen mình đẹp trai phong độ, Còn nhiều tuổi hơn Chi có chút thôi Nhưng mà trẻ so với tuổi lắm Tại sao cô ấy lại nói mình già? Nhìn mặt của Vũ nghệt ra Khiến cho Chi buồn cười lắm Mà cô vẫn phải nhịn Cô cứ lặng im như thế Lại càng khiến cho Vũ sầu thê thảm, Mất hết cả dũng khí Chỉ nhịn không được Thì nhòi người sang bẹo má của Vũ Rồi hôn lên chán của Vũ Có dạ một chút Nhưng với em chẳng quan trọng gì Là em yêu con người của anh chứ không phải hình thức. Mà với em, ấy anh là soái ca rồi. Vỗ nhìn tôi say đắm, rồi đặt lên môi của tôi một nụ hôn dài ngọt ngào. Tôi cũng đáp trả anh nhiệt tình. Hãy quên hết những đau khổ vây bám mình bấy lâu nay. Hãy tận hưởng và sống cho mình thôi. Người nào đó thỏa mãn và tiếp tục lái xe đi tiếp. Đưa tôi lên phòng còn lưu luyến mãi mới chịu về. Tôi bước vào phòng tắm, thì một lúc sau, thấy mẹ sang phòng của tôi. Tôi cũng muốn nói chuyện với mẹ, nên tôi ôm mẹ ngồi xuống giường. Mẹ ơi, con nhận lời yêu anh Vũ rồi. Mẹ thấy thế nào ạ? Mẹ ủng hộ, hoàn cảnh không quan trọng con ạ. Quan trọng là người đó tâm đầu ý hợp với mình. Con cảm ơn, con con biết anh Vũ... Nhận lời yêu nhau, nhưng mà con nhận lời là mẹ của Mon rồi mẹ, con thương. Thôi, không cần nói. Mẹ hiểu, nếu là mẹ, mẹ cũng làm như thế. Mẹ hiểu con gái của mẹ, không hẳn vì yêu Vũ, mà con cũng yêu con bé. Có đúng không nào? Con cứ cho đi yêu thương, con sẽ nhận được yêu thương con à. Con cảm ơn mẹ, mẹ đã hiểu cho con à. Lên giường làm một lúc, thì Vũ nhắn tin cho tôi. Anh nhớ em quá. Vừa mới về mà, nhưng vẫn nhớ. Này, đừng có định em. Thật mà, không tin, em mở cửa đi. Này, anh đừng có đùa dai, anh đi ngủ đi, mai còn đi làm. Không, em ra cửa đi. Em đi ngủ đây. Không, anh đứng ở đây đợi đấy. Tôi không nhắn tin nữa tôi đi ngủ Nhưng bảo ngủ mà có ngủ được đâu Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được Đi ra phòng lấy nước uống Thần thơ thế nào Tôi lại tiện tay mở cửa Thì giật mình đúng là Vũ đang đứng thật Tôi vừa thương vừa bực bội Sao anh không về ngủ với con Mòn ngủ với bác nụ rồi Anh nhớ em anh không ngủ được Anh quay lại gặp em đấy Không ngủ phải cố chứ Anh đi về đi Anh nói chuyện với em một chút thôi. Bây giờ khuya lắm rồi. Mẹ tỉnh dậy bây giờ. Vừa nói xong thì mẹ bước ra. Thấy hai đứa đang thì thầm thì mẹ mới lên tiếng. Hai cái đứa này đứng ở ngoài đấy làm gì? Không cho hàng xóm ngủ à? Vào nhà đi. Con bảo anh ấy về ngay đi mẹ. Muộn thế này rồi. Để nó ngủ ở đây đi. Bắt đi đi về về. Làm khổ nó ra. Mẹ... Anh chị còn bé bỏng gì đâu mà giữ ý. Như là trẻ con ấy. Nhanh lên, đi vào nhà. Tôi lừa Nguyệt Vũ, nhưng mà anh được mẹ cho, nên không coi tôi ra gì nữa. Mặt dày bước vào phòng của tôi. Mà rõ lúc đưa tôi về, thấy bộ quần áo lịch sự. Mà quay lại lại thấy anh mặc bộ ở nhà. Rõ ràng là có ý đồ. Đã vậy lại còn lâu nhá. Tôi lấy thêm cái chăn, ngăn nó giữa giường. Thì Vũ có làm gì? Cũng không làm được tôi Tôi ôm gối ngủ bên này Bên kia Vũ vẫn bỏ điện thoại ra đọc tin tức sẵn vẫn còn tức Nên tôi quát lớn Này anh không ngủ ấy Ra ngoài phòng khách đi Anh đọc điện thoại sáng như thế Ai mà ngủ được Em quay lưng về phía của anh Cô thấy cái gì đâu Tại sao lại mắng anh Thế tóm lại là anh có ngủ không Này em làm gì mà quát anh thế Bây giờ anh mới biết Em cũng ghê gớm lắm nhá. Ở lâu ấy, anh còn biết nhiều thứ về em lắm. Cứ từ từ. Chọc tôi đến bực bội thì thôi. Còn Vũ cứ cười lớn. Nằm lăn lộn mãi mà không ngủ được. Nhưng sáng dậy thì nằm gọn trong lòng của anh. Chăn gối thì bị quăng sang một bên. Vũ lúc này cũng tỉnh rồi. Tôi còn cố tham lam hít mùi hương nam tính của anh thêm một chút nữa. Nhưng vì sĩ diện nên mặt mũi cứ tỉnh bơ. Sao anh lại ôm em? Em bảo là nằm cách xa em rồi cơ mà. Này, em xem. Là anh ôm hay là em ôm? Em rõ ràng là ôm gối. Em ngăn rồi. Bây giờ lại chả thấy cái gối đâu. Là từ em vứt đi. Rồi em ôm anh đấy nhá. <cười> Ghét cái mặt. Cuối cùng, tôi và anh cứ tâm sự với nhau như thế. Anh hôn lên trán của tôi, rồi bế tôi ra khỏi giường. Tôi ôm cổ anh. Hôm nay mẹ bảo, hai ba con quan ăn cơm kìa. Ừ, anh biết rồi. Mẹ vợ là nhất. Thế em là gì? Là đặc biệt, được chưa? Nói xong vũ hôn tôi, hai đứa hôn nhau đến lúc cần không khí để thở, thì quần áo hai đứa cũng sọc sạch hết cả ra Nào, buông ra, nhanh còn về đứa con đi học nào. Tất cả là tại em đấy nhá. Hạ và anh Trường chuẩn bị cưới vì Hạ có bầu 2 tháng rồi. Hạ bị nghén nặng lắm nên đi làm không được thường xuyên. Anh Trường sợ ảnh hưởng tới công việc nên chuyển Hạ xuống phòng hành chính, làm công việc nhẹ nhàng và ít áp lực hơn và tuyển cho sếp vũ một thư ký mới. Hôm nay có lịch phỏng vấn thư ký thì chọn ra được một người đó chính là Nhung. Xem hồ sơ thì Nhung có kinh nghiệm hơn một năm làm thư ký bên công ty Hát. Và cũng từng học một trường đại học rất nổi tiếng, ngoại giao tốt, hình thức ưa nhìn và rất nhanh nhẹn. Trường Đích Thần phỏng vấn và hẹn ngày mai 8 giờ sáng bắt đầu làm việc. Hôm sau Vũ chở tôi đi làm, vừa vào thang máy thì cũng gặp Nhung đi cùng. Nhưng lúc này chúng tôi không hề biết nhau, chỉ thấy Vũ đơ ra khi nhìn thấy Nhung. Từ lúc Nhung bước vào thang máy cho đến khi Nhung qua phòng hành chính, thì... Vũ hình như là một con người khác. Đang nắm tay tôi từ từ anh bỏ ra và không nhìn tôi lấy một lần nữa. Không tạm biệt tôi khi tôi ra trước. Giống như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chắc chắn anh có việc gì. Vào phòng tôi vẫn làm việc bình thường và tôi cũng quên luôn chuyện vừa rồi. Còn Vũ, sau khi lên phòng, anh đề cặp xuống thì không vào máy tính luôn. Mà ngồi ghế nghĩ ngợi Trong lòng của anh không ổn định Rõ ràng là cô ấy đã không còn nữa Nhưng hình dáng ấy, mái tóc ấy Môi nước hoa ấy thì rất giống Cứ ngồi đó thật lâu Bỗ mới bắt đầu làm việc Đang làm việc thì trường bước vào Dạ thưa sếp Đây là Nhung thư ký mới Sẽ thay hạ làm việc cho sếp Từ ngày hôm nay à Em chào sếp, em tên là Nhung à Chào cô, cậu trường này Hướng dẫn qua cho gói cô công việc đi Có cái gì tôi sẽ nói sau Dạ vâng, thưa sếp Em xin phép Sau khi nhung bước ra ngoài Vũ vẫn tiếp tục làm việc Chưa đến Vũ nhắn tin cho Chi Em ơi ra ngoài ăn cơm nhé Tôi nhìn đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa Lại nghĩ đến chuyện lúc sáng trong thang máy Thì tôi nhắn lại Anh tự đi mà ăn Em sao thế em mệt à Em không em thích như thế Lúc này anh không nhắn tin nữa Mà chạy xuống phòng làm việc của tôi Giờ này mọi người vừa đi ăn hết rồi Chỉ còn có mình tôi thôi Chi có chuyện gì Em nói anh nghe xem nào Lúc sáng trong thang máy Em ra anh cũng không biết Anh còn không nhìn em Đang nắm tay Thì tự nhiên anh bỏ ra Vũ nhớ ra rằng lúc đó gặp Nhung, cô gái thư ký mới. Anh mới nói với tôi. Anh xin lỗi, anh không để ý. Thôi, đừng giận anh mà. Anh chỉ quan tâm em thôi. Anh khó khăn lắm mới được em đồng ý. Nào, đi ăn nhá. Lần này em bỏ qua cho anh đấy. Vâng, thưa bà xã. Anh đưa tôi đi ăn trưa, vừa bước vào thang máy thì nhìn thấy Nhung ở trong đó. Tôi mỉm cười nhẹ. Về sáng nay Nhung được dẫn đi chào hỏi các phòng ban một lượt. Nhung lên tiếng chào Vũ. Dạ, sếp đi ăn chưa ạ? Ừ, sếp ăn ở căng tin hay ngoài đấy ạ? Sao thế? Dạ vì đầu giờ chiều, sếp có lịch gặp bên Hoa Lợi ạ? Ừ, tôi biết rồi. Dạ, em chào sếp, em đi trước. Nhung bước ra trước, còn lại tôi và Vũ. Anh nhìn tôi. Thư ký mới của anh chu đáo nhỉ? Biết anh thích uống trà à? Công việc của người ta, em để ý làm gì? Miễn làm tốt là được. Nói xong cũng ra đến xe. Tôi lên xe và không nói năng gì nữa. Tự nhiên thấy trong lòng mình bất an. Cái đồ nhà anh từ khi nào? Lại có cảm giác với người khác? Trước đây lạnh nhạt vô cảm với mọi người lắm cơ mà. Vụ thấy tôi không nói nữa. Cứ tưởng rằng tôi mệt và đói. Nên đi nhanh đến quán ăn. Gọi toàn là món tôi thích Nhưng tôi cảm thấy rất bực ở trong bụng Và không muốn ăn nữa Nhìn cái mặt kia Lại đang ăn ngon lành Cảm thấy rất là ghét Người gì mà vô tâm Cua được gái một cái Là xoắn xít ngay Đã thế chuyện kia đừng có hỏng Còn lâu ấy, mới đụng được vào người tôi